các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Mười tháng hoàng tưởng đứa con chính là cái tinh của tình yêu cứ như vậy mà đã chết rồi mà còn là chính do cha ruột của nó cho uống thuốc ngủ chính tay hại chết nó hạ thất thất không thể chịu đựng được nữa ôm cái đầu của mình lại mà khóc một cách thảm thiết trong đầu cô ấy còn nhớ lại hình ảnh đứa bé với sắc mặt tái xanh đó từ trong điện thoại của hoàn nhã với vẻ mặt không một chút giận dỗi gì khi bị cái chết bao phủ cả hơi thở Con ơi, con của mẹ, là mẹ con lỗi với con, là mẹ không tốt, mẹ không bị gò ép của con nhất này, mẹ không nên yêu người đàn ông căm hận mình, mẹ sai rồi, thật sự sai rồi. Nước mắt chảy khôn xiết từ trong vẻ mắt của Hạ Thất Thất, khi cô ấy đã khóc cả nước mắt, khóc tới khẳng cả cổ, thế giới của cô ấy chỉ còn lại mênh mang mở mịt. Cô ấy như cái xác không hồn từ dưới đất bò dày, Hạ Thất Thất đi vào trong bếp, Cầm trên tay con rào nhỏ, hướng về cổ tay của mình và dùng sức cắt xuống. Con ơi, mẹ biết con trên tiên đàng nhất định rất cô đơn. Giờ mẹ sẽ đến với con đây. Một tuần sau, trong hôn lễ của nhà họ sở, tập trung vô số ánh đèn chói lọi hoa tươi, bóng bóng trải đầy trên đất. Tại phòng nghỉ, sở thí kiệt vừa vỗ cho đứa con trai ngủ xong bế xuống giường em bé và dặn dò bảo mẫu chăm sóc cho đứa bé, sau đó đứng thẳng người một cách thành nhã. Nhìn xem đồng hồ, còn mấy phút nữa thì nghi thức hôn lễ sẽ được bắt đầu. Trình sửa lại gà vạt và khuyên nút áo trên tay áo của mình, sau đó Sở Thế Kiệt đi về hướng phòng yến hội. Khi đi ngang qua góc hành lang, anh ấy nhìn thấy hàn nhã, vừa nhấc chiếc váy cưới lên, vừa cầm trên tay chiếc điện thoại hối hả đi về hướng khác. Sở Thế Kiệt nghĩ rằng đã xảy ra chuyện nên đã nhanh chóng đuổi theo. Khi chạy đến một nơi không có bóng người thì nghe được tiếng mắng chửi với âm thanh xì xào Không phải lúc trước, tôi đã đưa tiền cho anh rồi sao, sao giờ anh còn đòi tiền tôi nữa Một trăm triệu, anh nghĩ tôi mới ngân hàng à Được rồi, một tháng, một tháng sau tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh, anh không được gọi điện thoại cho tôi nữa Thờ hồn hền mà tắt của gọi đi, sau đó hẳn nhã liền chạy về hướng phòng yến hồi Sở thế kiệt, với thân hình to lớn, từ từ xuất hiện trong góc quất tối tăm kia Ánh mắt anh ấy như chim cát nhìn theo bóng dáng chạy hối hả của hẳn nhã. Gương mặt vừa rồi của cô ấy hiện lên đôi chút vẻ hùng ác. Đó có phải là tiểu nhã vừa hiền lành vừa dịu dàng của anh ấy không? Với lại 100 triệu, tiểu nhã sao lại bị người khác tống tiền với số tiền lớn như vậy mà cô ấy lại sợ hãi và đồng ý nhất định sẽ đưa. Đôi chân mày thanh tú cao lại, sơ thế kiệt vẫn đứng yên ở đó với vẻ mặt vô cảm. Đến khi điện thoại trong túi quần vang lên, anh ấy lấy ra xem là cuộc gọi từ hạ thất thất ánh mắt nhìn thoáng qua giờ thế kiệt nắm chặt các ngón tay lại vẫn từ chối nhận cuộc gọi nhưng chỉ sau tích tắc vài giây tiếng chuông tin nhắn báo hiệu và màn hình dọi vào mắt ông có phải là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này không tôi bên cảnh sát đây cảnh sát vợ ông được phát hiện ở trong nhà xin mời ông đến nhận xác đôi mắt như bị hàng ngàn cái gai đâm vào giờ thế kiệt nhìn không chớp mắt vào màn hình điện thoại sao cũng không thể tin được Hàng chữ tin nhắn mà mình đọc được. Nhận xác, hà thất thất, chết rồi. Lồng ngực nhấp nhô liên tục không ngừng, đôi mắt phát rôn lên, trong nháy mắt đã chạy đi về hướng cầu thang. Anh Kiệt, sao anh lại ở đây? Còn hai phút nữa nghi thức hồn lễ sẽ bắt đầu rồi, chúng mình chuẩn bị phải vào sân khấu rồi. Hàn Nhã vội vàng chạy đến, vừa thơ hồn hển, vừa kéo tay Sở Thế Kiền lại. Sở Thế Kiền quay lại nhìn, giống như được hoàn hồn vậy, ngơ ngác nhìn Hàn Nhã. Hàn Nhã tiến lại gần quan tâm. Sau đó dùng lòng bàn tay sờ lên trán, Nói Anh Kiệt anh sao vậy Sao mặt sao kém vậy Trong người không khỏe chỗ nào ư Hay là em gọi điện thoại cho người chủ trì hôn lễ Kêu anh ta rời nghi thức lùi lại trễ một tí Sờ thế Kiệt Cầm trên tay chiếc điện thoại Bắt giáp bị 5 ngón tay siết chặt lại Anh ấy xiết nữa thì quên mất Hôm nay là ngày cưới của anh ấy Hàn nhã Những năm nay không phải anh ta rất muốn ly hôn với hạ thất thất Và cưới Hàn nhã làm vợ sao Nhưng tại sao hạ thất thất lại chết Nhưng anh ấy trong lòng lẽ loạn như vậy. Anh Kiệt, anh đang nghĩ gì vậy? Anh giúp cuộc bị sao vậy? Hàn nhã nhìn thấy ánh mắt lờ lửng của anh ấy, hỏi lại một lần nữa. Cô ấy chết rồi. Sở thế Kiệt lầm bầm nói như mất ý thức. Cô ấy chết rồi. Về mặt Hàn nhã bối bố rối, ai chết rồi? Hạ thật thật. Cái gì? Hàn nhã trợn mắt, trong ánh mắt đó có sự kinh ngạc, cũng có đôi chút sự vui mừng. Nếu như Hạ Thất Thất thật sự chết rồi, vậy thì sẽ không có ai làm phiền cô ấy và Sở Thế Kiệt nữa. Một tuần trước, cô ấy cố tình tìm đến Hạ Thất Thất để ra oai, không phải là muốn Hạ Thất Thất cân đứt hoàn toàn với Sở Thế Kiệt sao? Nhưng bây giờ, Hạ Thất Thất lại còn chết luôn rồi, vậy thì quá tốt rồi. Cố gắng kìm nén sự vui mừng của mình, Han Nhã nghe truyện hot nhất tại audio.net